hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 75 Chu tiênên tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoudi.z hoi đổi mới 2014 đến 2 16 1:23 38 số lượng từ 3042 chỉ là trong ch mắt Đông Hải bên trên nhất thời hết sạch Song phương mấy triệu đại quân rồn dập ngã xuống Mách không tồn một Đem đông hải nhuộm đỏ Máu tanh một mảnh Trở thành một cách biển máu Đông hải bầu trời càng là âm phong cuồn cuộn Quan hồn gào thép thiên địa A Vì sao Đó là ta long tục binh sĩ á Tứ hải long vương nhìn trước mắt một màn Nhất thời không chịu nổi gào lên đau đớn nói Đến lúc này Long tục hơn 10 triệu đại quân Đại kiếp nạn tới nay khôi phục nguyên khí dồn dập phá tán Hóa thành một không Như mộng huyến sống như vậy Hôm qua ngàn vạn đại quân Khí thế rộng rãi long tục còn mơ hồ ở trước mắt lắc lư lắm Điều này làm cho tứ hải long vương từng cách từng cách khó có thể tiếp thu Trong lòng quản đau liên tục bi thương không ngớt Giác sười Một tiếng nặng nề âm thanh từ Đông Hải nơi sâu xa chuyển ra Mang theo từng trận tức giận chấn đồng thiên địa Ở Đông Hải bên trên Long tục còn sót lại 20 30 vị kim tiên cùng hai Ba cái thái ốc kim tiên bồng bình ở giữa không chung Nhìn qua có chút vô lực cô linh Trên bờ Mấy trăm ngàn hiếm hoi còn sót lại nhân tộc đại quân sồn rập trở mắt ngoác mồm Vui mừng không ngớt Trước mắt tình cảnh này thực sự là quá chấn động tâm linh của bọn họ Thật mạnh Liệt Sơn thì nói rằng cái kia vàng bạc khí tức để hắn đều có chút nghẹp thở Khó có thể chịu đựng Tuy rằng không có trực tiếp đối mặt Nhưng Liệt Sơn thì vẫn có thể cảm giác được chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương Lúc này Tư không ba đổng, một bóng người từ trong hư không xuất hiện, khí thế lăng nhiên Bần đảo chở ngươi rất lâu, chờ mong đánh với ngươi một trận Thông thiên giáo chủ nhẹ giọng nói rằng Âm thanh truyền vào Đông Hải nơi sâu xa, có cố cô quảnh ý vị Thanh bình kiếm thanh chiến, kiếm xeo chấn thiên, hống Đáp lại giáo chủ chính là một tiếng có chút khinh bị xít gào Nước biển lăn lộn Một đảo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên ở nước biển trên. Hai mắt như nhật nguyệt. Tinh quang lấp lói. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi còn có thể có nhân vật như ngươi sinh ra. Không sai, không sai. Chút long lão tổ mở miệng, nhìn giáo chủ có chút nghiêm nghị thở dài nói. Bần đảo chờ mong đánh với ngươi một trận cũng muốn nhìn một chút viễn cổ thần thông đến cùng làm sao tuyệt vời. Giáo chủ sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng thân hình so với đối phương vạn sẵm cử trường thân thể dường như cách nhau một trời một vực, nhưng vẫn như cũ khí thế vô song. Chậm rãi nói rằng, như người mong muốn, Trúc Long Lão Tổ nói, ánh mắt hơi động, hai đảo rực rỡ quang mang hiện ra, nối liền trời đất, đánh về phía thông thiên giáo chủ, vù. Thanh bình kiếm run sảy, bóng bay lên, ánh kiếm lượn lờ, loạt xoạt hai tiếng, liền đem hai tia sáng mang chém nát, ầm. Phạm vi mấy vạn sẵn đột nhiên mây đen răng kín, ánh chớp lưu động. Một tiếng nổ vang. Nhất thời đạo đảo thô to thần lôi hướng về giáo chủ hạ xuống. Thần lôi uy lực kinh người. đạo đạo phá toái hư không. Nát tan tất cả. Há <cười> hạ. Giáo chủ cười khẽ, đưa tay hơi động Thượng thanh thần lôi xuất hiện ở đứng dậy bên Không khô chuyển Bên trên phủ văn nằm dày đặc Hoàn toàn không phải tiệt giáo đệ tử sở triển khai giáng dấp Đây mới là thượng thanh thần lôi chân chính hàm nghĩa Là một môn mạnh mẽ đại thần thông Nhất thời, hai loại thần lôi gặp gỡ, nổ vang vang lớn, phá nát tất cả Nhưng hiển nhiên giáo chủ thượng thanh thần lôi càng mạnh hơn Dĩ nhiên đi vào mây đen bên trong Một cách vấy lên Đem đầy trời mây đen cho xảo tản đi Người rất tốt dĩ nhiên đem lôi pháp diễn biến đến một bước này chút Long Lão Tổ cũng không thèm để ý chính mình thần thông bị phá Mà là than thở nói rằng Giáo chủ nghe vậy bình tĩnh nói rằng cảnh thật biến thiên hôm nay đã sớm không phải thời đại viễn cổ Trúc Long Lão Tổ cười to, thanh như hồng chung, vang vọng đất trời Nói rằng, vậy hãy để cho Lão Tổ nhìn ngươi vị này thiên đạo thánh nhân đến cùng làm sao tuyệt vời Thân hình hơi động, Trúc Long Lão Tổ hóa thành một vị trên người mặt hắc bạc đạo y đạo nhân Nhìn qua bất quá trung niên sáng sấp Nhưng trong ánh mắt Nhưng tràn ngập cổ lão tang thương ý vị Sơ tay vạch một cái Trúc long lão tổ một tay Nhất thời hóa thành vuốt sồng Bắt bí tư không Nhất thời đem tư không phá nát một mảnh Tư không báo táp Vừa muốn nhấc lên Liền bị lão tổ trào tạo thành một cái Có chút tư huyến vào kiếm Vèo Vào kiếm hơi động Đi vào thư không Khẽ động Liện từ giáo chủ trước mặt trong thư không thoáng hiện Trực chém mà xuống Giáo chủ ánh mắt hơi động Thân hình vững như thái sơn Mà thanh bình kiếm nhưng là sun lên liền bỗng xuất hiện ở bảo kiếm đối diện Tương đụng vào nhau Đột nhiên Giáo chủ chuyển động Thân hình loán một cái Xuyên sư vạn dặm Đến chúc long lão tổ trước mặt Thanh bình kiếm xuất hiện ở trong tay Quang mang lấp lói Lực bổ xuống Trúc long lão tổ trong phút chúc di chuyển đồng thân thể Tránh thoát thanh bình kiếm Lướt ngang ngàn dặm Quay về giáo chủ một tay vỗ tới Bàn tay lớn che kín bầu trời Để đông hải đều là một trận âm bu Phá Một tiếng kiếm xeo vang vọng đất trời Tiếp theo một luồng ánh kiếm từ giáo chủ nơi phóng lên trời. Sát bén đến cực điểm ánh kiếm trong thời gian ngắn liền xé sách bàn tay lớn. Trực vào mây trời. Ánh kiếm xoay một cái, hình thành một mảnh hướng về trúc long lão tổ bao chùm mà đi. Trúc long lão tổ nhưng là không lại tránh né. Đón ánh kiếm mà lên. Quanh thân pháp lực hóa thành một tầm kim Quang sắc lồng ánh sáng. Bảo vệ tự thân Tới gần giáo chủ Tay biến vuốt sông Chụp vào giáo chủ Trong chớp mắt Hai người đối lập thân hình như điện Lấp lói liên tục đối đầu mấy ngàn chiêu Trúc long lão tổ thân thể mạnh mẽ vô cùng Bình thường thần thông căn bản không thể chút nào phá tan hắn thân thể Một chảo một quyền trong lúc đó mang theo vô cùng sức mạnh Nổ nát thiên địa Mà thông thiên giáo chủ Khí thế lăng nhiên Thanh bình kiếm ở tay Kiếm khí tung hoành Tinh diệu đến cực điểm Từng chiêu từng thức đều là đại thần thông Viễn cổ thần thông quả nhiên bất phàm Thông thiên đảo hạnh nhưng là càng ngày càng sâu Trong tư không, mấy đảo ánh mắt buông xuống Nhìn hai người đại chiến trong lòng chậm trùng bất định tâm tư chuyển động Lùi về sau vạn dặm Liệt sơn thì hét lớn một tiếng Mấy chục vạn nhân tục đại quân dồn dập lùi lại Rời xa chiến trường Tuy nhiên hai vị trí cường giả chiến đấu phạm vi càng ngày càng rộng Toàn bộ Đông Hải đều sôi trào Ờ không lùi lại Khả năng này mấy chục vạn đại quân đều khó mà may mắn thoát khỏi Đinh nhạc cũng là như thế Mang theo hiếm hoi còn sót lại một ít thiên đình tàn binh lùi lại Nhưng áng mắt của hắn nhưng là vẫn luôn nhìn chầm chầm song phương đại chiến Tuy rằng không thấy gió triệt Dị thường vất vả Đinh nhạt vẫn như cú được ít lời không nhỏ Cảm ngộ rất nhiều Cái kia từng chiêu từng thức trong lúc đó dường như linh dương móc sừng Không gặp chút nào vết thích Đại đảo tuyệt diệu hiển lộ hết Để hắn không khỏi mê mùi trong đó Đột nhiên Trúc Long lão tổ xứng người lại Trong đôi mắt quang mang lấp lói Một luồng làm người ta sợ hãi khí tức hiện lên Bạch Một tiếng Đông Hải nơi nhất thời rơi vào hắc án Dường như không có một con đường sống giống như Tuy rằng tam giới thái dương vẫn như cũ soi sáng Đông Hải Nhưng vô tận quan huy đi vào Đông Hải sau nhưng vô hình trung tan dã rồi Hóa vào trong móng tối Ở đinh nhạt mấy trong mắt người Đông Hải chỗ nhưng là dường như vĩnh hằng hắc án địa vực sống như Thấy không rõ lắm Liện thần niệm cũng không thể dò xét Để bọn họ hoảng sợ Phá Giáo chủ lành lạnh âm thanh từ trong móng tối truyền ra Đón lấy Từng đảo từng đảo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm tắt ra đầu trời, xé xách hắt ánh, tùy theo, giáo chủ từ trong bóng tối hiện lên, thật sống thoát ly một vùng thế giới giống như, có chút vất vả, thân hình có chút chật vật, trong mắt càng là nghiêm nhị, ánh mắt trầm liếm, âm. Trong bóng tối, một tiếng vang lớn truyền ra, nhất thời giáo chủ thật sống chịu đến đòn nghiêm trọng, bay ngược mà ra. Mang theo thanh bình kiếm, giáo chủ chiến ý dạng rào, lập trụ thân hình, bóng lực bổ xuống. Nhất thời, từ thanh bình kiếm bên trong phát sinh một đảo cắt nước thiên địa kiếm khí. Hoành thông trời đất, đem hắc án phân vì làm hai nửa. Lão tổ coi thường ngươi. Trúc Long lão tổ từ trong bóng tối đi ra khỏi trong mắt nghiêm nhị. Hắn bản mệnh thần thông bị phá, ra ngoài hắn bất ngờ. Đây là hắn nổi danh trên đời thần thông, lại bị phá. Kiếm của đối phương càng làm cho hắn hoàng sợ. Đây là hắn ở thời kỳ viến cổ chưa bao giờ gặp một loại kiếm đạo. Trong tay hoang mang lói lên. Một viên to bằng miệng chén bảo trâu ở trúc long lão tổ trong tay xoay tròn chuyển động Kim quang ấm ánh Chỉ là khí tức liền khiến người ta run sợ Tổ long Châu long tộc chấn tộc trí bảo Há mồm một thôn trúc long lão tổ dĩ nhiên đem long trâu nuốt vào trong bụng Nhất thời Trúc long lão tổ cả người kim quang vạn đảo Khí tức bốc lên trong nháy mắt mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Trong lúc phất tay đều là đập vỡ tan tư không. Chu Tiên. Giáo chủ quát nhẹ. Tùy theo bốn ánh kiếm cắt ra bầu trời. Từ kim ngao đảo đảo mắt tới gần. Xuất hiện đang giáo chủ trước mặt chính là Chu Tiên tứ kiếm. Nhất thời, chư thiên sát khí bị xúc động, trong thiên địa cuồng phong gào thét, sát khí lăn lộn. Vô Giáo chủ ngón tay bắn ra Điểm đi ra ngoài Nhất thời Bốn thanh bảo kiếm từng cái từng cái chấn động bay lên Ánh kiếm lói lên Phá nát con đường phía trước tư không Chém về phía trúc long lão tổ Hống Trúc long lão tổ hơi lắc người Hóa thành mấy vạn sầm trường thân thể Nằm ngang bầu trời Xít lên một tiếng Vút sông sò ra, vỗ ra, đùng đùng. Từng tiếng kim thạch vang lên, điện quang hỏa thạch sao kích nơi bão táp nhấc lên, nổ vang vang lớn từng trận. Hào quang ló lên, bốn kiếm trở về. Trúc Long lão tổ cũng thu hồi vút sông. Nhưng ở vút sông trên, nhưng là xuất hiện từng đảo từng đảo tỉ mỉ vết thương. Tuy rằng không có quyết dị chảy ra. Nhưng vẫn như cú lộ ra huyết ngục Chu tiên kiếm trận Giáo chủ không tài trì hoãn Quát to một tiếng Một quyển trận đồ từ trên trời hạ xuống Hóa thành phô biên to lớn Bao trùm toàn bộ Đông Hải Tùy theo bốn kiếm nổ vang Rồn dập bay lên đổi chiều tứ phương Nhất thời Trong đại trận sát khí lăn lộn Vọt lên tận trời Một hồi gió tanh mưa máu tràn ngập trong trận Nói đảo hiếm khí tung hoành đại trận sắc bén đến cực điểm Hống Bên trong đại trận truyền ra Trúc Long lão tổ tiến giống dần dữ Lớn lao sức mạnh đang lăn lộn Để Chu Tiên đại trận liên tục lay động Thật sống muốn phá nát sống như Loạt soạt Giáo chủ Trấn Đồng bốn kiếm Nhất thời Bốn thanh bảo kiếm phát sinh mát lạnh kiếm xeo Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí đảo mắt hình thành Chém phá hốn đồn Một lúc lâu trận đồ bay lên quyển thành cuốn một cái Bốn thanh bảo kiếm nhẹ giọng một minh Giáo chủ bóng người xuất hiện có chút chật vật Đưa tay đem trận đồ bảo kiếm thu hồi Mà trúc long lão tổ thì không gặp mảy may Nhìn một chút một vùng phế tích giống như Đông Hải Giáo chủ sắc mặt bình tĩnh, xoay người rời đi Trùng hợp một vị bằng hiếu từ xa Tết đến trở về Không khỏi cùng uống mấy chén Về tới chậm chút Ngất ngất ngây ngây mã xong trương này Canh ba thanh ngưu cầu dưới đề cử thu gom Xin mời các vị huyên để ủng hộ nhiều hơn một thoáng Cảm ơn thật đôi cánh của mầu trời ươm để khen thưởng cảm tạ